trận đấu thêm hơn 30 hiệp, Hạ Hầu Cương đã thấy bất ổn, toàn thân giá lạnh, tứ chi giam hãm độ linh hoạt, thâm kinh hãi. Nếu trong vòng 10 chiêu nữa không thủ thắng thì chẳng những thanh danh mất hết mà còn có khả năng bị thương. Liên Sử Chiêu, Lưu Tinh Cản Nguyệt, đoàn kiếm trong tay như một dải cầu vồng màu trắng bạc chém vút tới. Một tiếng rú chói tai, máu vọt lên tung tóe lên mặt chàng. Hắc Y quái nhân vụt đi như bị cuồng phong cuốn bay. Để lại trên lớp cỏ dại hai ngón tay dài ngoằng Hứa sĩ công chạy lại và nói Hạ hầu đệ đã chém đứt hai ngón tay của hắn rồi sao Bỗng lão phát sắc mặt chàng xanh nhật Thần thái bất ổn vội hỏi ngay Hiền đệ làm sao vậy Hạ hầu cương đáp ngay Đệ thấy ớn lạnh Hứa sĩ công cả kinh thất sắc và nói Hiền đệ bị chúng âm phong trưởng trạng Hạ Hậu Cương gượng chấn tĩnh, đáp ngay Không cần vội Lúc này lãnh như băng cũng chạy tới Đặt tay lên ngực Hạ hầu Cương và nói Để tiêu đệ trợ lực cho Huynh Huynh hãy mau vận khí điều tức đi Hạ hầu Cương hít một hơi, đáp rằng Đã tạ lãnh Huynh Lời chưa dứt, đã cảm thấy nhật lực từ bàn tay lãnh như băng Chuyển sang thân thể mình Vội đinh thần vận khí tiếp lực Nội công của Hạ Hậu Cương thâm hậu Cơ thể tráng kiện Lại được Lãnh Như Băng trợ lực Quả nhiên đã khu trừ được không ít hàn khí Chừng sau một tuần trả Hạ Hậu Cương bỗng thẳng người lên Tách khỏi bàn tay của Lãnh Như Băng Và nói đã tạ Lãnh Huỵnh Lãnh Như Băng mỉm cười Đáp ngay Có gì đâu huynh đã dễ chịu trợ Hạ Hậu Cương đáp Dễ chịu hơn rất nhiều giỏi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 Là trong 10 châu đầu chúng chưa kịp tập trung kinh lực âm hẳn. Tốt nhất là ta nên đả thương chúng càng sớm càng tốt. lạnh như băng đáp. Đà tà huynh đã chỉ điểm. Nào ngờ họ không tái ngộ địch nhân cản đường cho đến lúc vào thẳng tới thạch thất. Hứa si công nhìn quanh từ phía vẫn không thấy bóng một hắc y nhân. Ngạc nhiên và nói. Kỳ quái thật.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 Bài cô nương hành sự rất là thận trọng Đã có ý đề phòng Há lại chịu chết cho đậy Có lẽ ba cô nương ấy đã lánh đi rồi cũng nền Bỗng có một thanh âm thiếu nữ vang tới Lãnh công tử Lãnh công tử Ngoảnh lại Thấy tố mai cầm ngang trường kiếm chạy tới Hứa sĩ công hỏi luôn Bài cô nương bình an chứ Tố mai đang ngay Bẩm hoàn toàn bình an Hứa Sĩ Công thở phào nhẹ nhõm và nói Lão Phu cứ tưởng các vị bị bắt dội Tố Mai cười Lão tiền bối tưởng không sai đâu Chúng tiểu nữ đều đã bị bắt đi Hứa Sĩ Công biết Tố Mai hiểu sai ý của Lão Nhưng không muốn giải thích với nàng Tố Mai nhìn Hứa Sĩ Công và Hạ Hầu Cương Cười và nói Lãnh công tử Tiểu thư thành công tử tới chỗ ở mới của tiểu thư Lãnh Như Băng ngạc nhiên và nói Chỗ ở mới sao Tố Mai cười đáp Thì ở trong ngũ hành kỳ trận ấy Lãnh Như Băng mỉm cười Ờ, tại Hạ quên mất Tố Mai tiếp lời Cái con A đầu Hoàng Cúc Sau khi đuổi hai vị đi Thì tiểu thư tỉnh lại Lập tức ra lệnh di chuyển vào ngũ hành kỳ trận kẻo trễ Chúng tiểu nữ vừa vào trận xong Quả nhiên có rất nhiều y nhân tới Hứa sĩ công vội hỏi ngay Thế bọn chúng đậu Tố mai đáp Mọi thứ đều đúng như dữ liệu của tiểu thư Bọn hắc y nhân mang nhiều cọc gỗ trắng tới Cũng bố trí ngũ hành kỳ trận Ở liệt phụ trùng này Họ dở bàn đồ ra Loay hoay đến cả nửa ngày Mới cắm được một cây cọc Cắm được xong Bỗng nghe có tiếng rú thê thảm vẳng tới Thế là cả bọn nhảy lên lưng ngựa Phóng đi như bị ma đuổi Hứa sĩ công thẩm nghĩ kỳ trận với mấy cây cọc cành cây Thì làm sao lại có thể ngăn nổi bọn hắc y nhân phát hiện bèn hỏi ngay Thế bà vị ở trong kỳ trận không bị bọn hắc y nhân phát hiện sao Tố Mai nói Chúng tiểu nữ nằm trong bụi cỏ rậm và cao Dĩ nhân bọn họ không nhìn thấy Lạnh như bằng nhớ địa thế Mà bạch y nữ bày kỳ trận Đúng là nơi cỏ rậm và cao nhất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 Hứa sĩ công và hạ hầu cương thối lui vài bước. Lão hứa nói nhỏ. Bài cô nương là một nhân vật hết sức thần kỳ Lão huynh sống ngần này tuổi đời mà chưa hề nghe thấy một người thứ hai kỳ quái như vậy đậy. Hạ hầu cương hỏi ngay. Kỳ quái là như thế nào? Hứa sĩ công đáp. Nàng thuộc lầu các loại võ công tối kỳ ảo trong thiên hạ. Trong khi chính bản thân nàng trói gà không chặt hầu Cương nói kể ra thì cũng kỳ quái nhưng chưa thể bảo là thần kỳ nếu cốt cách không cho phép luyện võ nhưng thông minh có trí nhớ tốt phối hợp với cơ duyên thì có thể nhớ được bí lục võ công hoặc tình cờ nghe người khác đàm luận về võ công mà nhớ điều đó đâu phải là thần kỳ hứa si công cười và nói ha ha nhưng còn điểm này nữa thân thể hư nhậ Làm việc mệt mỏi một chút đã ngất xỉu Nhưng nàng có thể dùng kim châm Cắm vào huyệt đạo Thì lập tức tinh thần phấn chấn Gò má ửng hồng Sức lực dồi dào Trí tuệ minh mẫn dậy thở Hạ Hầu Cương nói ngay Có thể nàng có học vấn cao về y đạo Tiểu đệ không hiểu y lý Chẳng dám vọng luận Hứa sĩ công nói Thân thể hư nhược mà liệu sự như thần Thì giải thích thế nào đây Hạ Hầu Cương Trầm ngâm, đáp ngày Tiểu đệ chưa gặp bạch cô nương ấy, nhưng nghe hứa huynh nói, thì bạch cô nương quả là một nhân tài đại trí đại huệ. Nàng tự tin vào trí tuệ của mình, nên tuy không biết võ công khi lâm sự vẫn bình tĩnh và sáng suốt. Chàng ngậm mặt lên, ngưng mục trầm tư một lát, nói tiếp. Phàm những ai có trí tuệ siêu việt, nhưng coi nhẹ sinh tử đều có thể trở thành bậc đại trí đại dũng. Hứa sĩ công nói, Cào luận, cáo luận, Lão hủ này nghe hiền đệ luận mà như được mở mang thêm một bậc kiến văn, Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, Một lớp tân nhân vượt cựu nhận, Hiền đệ và lãnh đệ quả là hai vị thiếu niên anh Hùng Khiến lão hủ này vừa mừng vừa thẹn. Hạ Hầu Cương mỉm cười và nói, Tiểu đệ chẳng qua thuận miệng, loạn ngôn vài câu, Đâu dám khoa trường trước hứa huỳnh, Sao bằng được lãnh huynh đệ cho đại Hứa sĩ công hỏi Lãnh đệ thì thế nào? Hạ Hầu Cương đáp ngay Lãnh huynh đệ khí độ hiên ngang, tướng mạo phi thường Nếu theo nghiệp văn có thể đến trước công hầu Theo nghiệp võ thì sẽ thành nhất đại cao thủ Nhưng mong suốt lộ trình sẽ được hứa huynh hiệp trợ Ôi, tiếc rằng tiêu đệ còn phụng dưỡng phụ mẫu Không thể bồi tiếp chàng để giúp chàng sáng lập huấn nghiệp Hứa si công nói Hiền đệ có tên thông khoa nhân tướng học hay sao?" Hạ Hầu Cương nói ngay. "Giả mạo tên thông khoa đó, tiểu đệ bất quá biết võ vẽ đời chút thôi, không thể gọi là tên thông cho được." Ngừng một lát, chàng lại tiếp lại. "Trong nội tâm của lãnh huynh đệ tự hồ có tâm sự khó giải bày, khiến chàng luôn luôn sầu tư. Nếu chàng có hùng tâm muốn giành địa vị nhất đại tông sư trong võ lâm,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 Tiểu thư thỉnh nhị vị nhập trận Hứa sĩ công cười lên ha hạ. ha Ha ha ha hiền đệ nữ oa nhi kia nói năng vô lễ Hiền đệ đừng có để tâm Bỗng lão hứa hạ giọng nói nhỏ Nhưng đối với lãnh huynh đệ của chúng ta Thì lại rất là lễ nghĩa đó Hạ hầu cương mỉm cười im lặng Hoàng Cúc nói ngay Thỉnh nhị vị đi theo sau tiểu nữ nhập trận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 Lãi như băng ngồi cách nàng hai thước Hạ hầu cương ngắm bạch y nữ Thấy nàng là một giai nhân tuyệt sắc Ngoại trừ sự hư nhược Không có điểm gì khiếm khuyết nữa Bạch y nữ mỉm cười và nói Thỉnh nhị vị an tọa Khi hai người đã ngồi xuống Nàng tiếp lời Mấy kẻ kia bị ba vị đuổi khỏi liệt phụ trùng Quyết không cam chịu cho đầu Chúng chắc chắn sẽ trở lại đây Lúc này không nên xung đột trực diện thành ba vệ tạm thời né tránh. Nàng qua nhìn Hạ Hầu Cương hỏi ngay: công tử thụ thương thì phải?" Hạ Hầu Cương đáp: "Mới rồi trong khi đồng thủ với cương địch bị một loại trưởng phong ngoại môn của chúng đả thương, nhưng hiện tại tự cảm thấy không sao." Bạch Y Nữ lắc đầu. Chất độc âm hàn bị công tử dùng nội công để kháng tạm thời chưa phát tác đầu, nhưng đã thấm vào cơ thể. Nếu tái giao chiến hoặc sẽ thành bệnh, hoặc xâm nhập nội tạng, nguy hiểm lắm. Hạ Hầu Cương nói ngay. Cô nương cao kiến, tại hạ biết chất hàn độc trong người vẫn chưa được tiêu trừ hết. Bạch Y Nữ nói. Nếu công tử tín nhiệm tiểu nữ, tiểu nữ sẽ dùng phép châm cứu để trừ hết khí hàn độc khỏi cơ thể. Hạ Hầu Cương vốn muốn về ngay từ châu nhờ phụ thân dùng nội công trừ độc. Nhưng trước thịnh tình trị thương của bạch y nữ thì không tiện cự tuyệt, bèn mỉm cười và đắp. Thỉnh cô nương xuất thổ. Bạch y nữ thong thả lấy ba cây kim châm, cười và nói. Không đau chút nào đâu, công tử chớ lọ. Câu này đừng đang nói với giọng hồn nhiên chân tình. Hạ hầu Cương đáp ngay. Dố có chặt đi một cánh tay, tay hạ tự tin vẫn chịu đựng được. Bạch y nữ cắm kim châm vào ba huyệt thiên phủ Bạch hiệp xích Trạch trên tay tà của chàng Và nói Công tử dường như tinh thông y lý Nên đã hoàn toàn bức dẫn khí âm hàn Ngấm vào cơ thể tập trung ở thủ thái hiểm phế kinh Do đó việc trị thương trở nên dễ dàng Hạ Hầu Cương đáp ngay Chỉ biết võ vẽ một chút thôi Mong cô nương đừng có cười Bạch y nữ nói Công tử hãy tính tọa một lát đi Đoạn quay nhìn hứa sĩ công Nói tiếp Từ giờ đến chính ngọ ngày mai Các vị không nên rời khỏi kỳ trận này Chỉ một chút nữa thôi Bên ngoài kỳ trận sẽ có rất nhiều người kéo đến Các vị đừng có kinh động Cứ việc ẩn trong cỏ mà nghỉ ngơi Rất có thể còn nghe được đôi chút sự tình Qua lời trò chuyện của bọn họ cũng nền Hứa sĩ công nghĩ thầm Lúc này mà đi khỏi đây Ngày mai phải trở lại chi bằng ở luôn đây cho tiện Bèn đáp ngay Được rồi, cứ như vậy mà làm Bỗng có tiếng hoàng cúc đang thủ ở trận môn Nói vọng vào Chúng kéo tới rồi Các vị mau ẩn thân đi Hạ Hầu Cương bỗng nói Tại hạ phải về thành Từ Châu Chỉ không thể theo lệnh cô nượng Bạch y nữ hỏi ngay Vì sao công tử nhất định muốn về thành Từ Châu sao Hạ Hầu Cương đáp Vì gia phụ đang ở đó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 Rút kim châm khỏi cánh tay và nói Đà tạ cô nương đã tương cứu Tại hạ không muốn đoán mỏ Vậy xin cáo biệt lạnh như băng liền đứng dậy và nói Hạ hầu huynh tiểu đệ sẽ đồng hành với huynh Hạ hầu cương lắc đầu và nói Lãnh huynh không nên mạo hiểm như vậy Bài cô nương nói rất đúng Nếu ở đây thì còn an tâm Rời khỏi kỳ trận át cầm chắc cái chết thổi Bạch y nữ mỉm cười và nói Công tử can ngăn lãnh công tử cũng vô ích thôi Trong bề ngoài chàng lạnh lùng Thật ra trong lòng rất là cương cường nhiệt tình với người Trừ phi chàng không nói Chứ đã nói thì chắc chắn sẽ làm Có can ngăn cũng vô ích thôi Hạ Hầu Cương hỏi ngay Cậu nương biết chuyến đi này nguy hiểm dị thường Vì sao lại muốn chàng khinh thân mạo hiểm Lãnh như băng nói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 Đại trượng phô khả sát bất khả nhục Nếu lại để cho chúng bắt giữ Thì thà liều chết quyết chiến mà thôi Bạch y nữ bóng cười lên khanh khách Lãnh như băng ngơ ngác nói ngay Cậu nương cười cái gì tai hạn nói có gì không đúng Bạch y nữ nói ngay Kiến thức của thất phô làm sao đổ giống khí Lãnh như băng biến sắc mặt nói rằng Cô nương nói năng tốt nhất chớ đả kích người ta Bạch y nữ trật nghiêm trang Mở tròn đôi mắt to Ngưng mục nhìn chàng hồi lâu Mới thong thả và nói Tiểu nữ không hề có ý nhục mạ công tử Đây là đang luận sự Hai vị quyết không thoát nổi sự vây công Của bọn thuộc hạ Mai Hoa chủ nhân cho động Chỉ thấy Hoàng Cúc hối hả chạy vào và nói Bọn bọn hắc y nhân kéo tới đông lắm Không dưới ba bốn chục người Bạch y nữ nhân gật đầu Cười và nói Không cần phải hoảng hốt Việc này ta đã dự liệu Đột nhiên nàng lấy hai cây kim châm Nhìn lãnh như băng và hạ hầu cương Và nói Thừa lúc trận thế của chúng chưa xong tiểu nữ tiến hai vị đi Lãnh như băng vội nói ngay Cô nương đâu biết võ công Thuộc hạ của mai hoa chủ nhân Tên nào cũng võ công cao cường Chỉ e chúng tại hạ bảo hộ cô nương Không chu đáo Bạch y nữ điềm nhiên cười và nói Nếu tiểu nữ không tiến Hai vị quyết chẳng thể thoát qua được động Đoạn quay qua hứa sĩ công Phiền hứa lão phòng thủ ở đây Hứa sĩ công nói Lão hủ theo hộ vệ các vị được chặn Bạch y nữ đam ngay Không cần đâu Tiến xong hạ hầu huynh thoát đi Tiểu nữ và lãnh công tử sẽ lập tức trở vào đây Nàng nói xong Hai tay dơ lên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 Lãnh như băng đáp ngay Sức nàng trói gà không chặt Nhưng dũng khí thì hào hùng kinh nhận Họ đã ra khỏi kỳ trận ngẩng lên thấy bọn hắc y nhân Đứng sánh vai nhau bên ngoài mấy trường Tóc dài lõa xóa Mang mặt nạ màu đen Chỉ trừa đôi mắt trông rất đáng sợ Lãnh như băng rút phang đoàn kiếm Sấn bước phía trước bạch y nữ thần sắc ngưng trọng Ngầm vận công lực chuẩn bị Hạ Hầu cương cũng giúp kiếm bảo hộ Bạch Y nữ phía sau. Chỉ thấy mấy chục đạo một quang của bọn hắc y nhân đứng ngoài kia đều chằm chạp hướng về phía ba người. Còn thân hình vẫn bất động như mấy chục bức tượng đất trùm vải đen. Bạch Y nữ nói nhỏ với Lãnh Như Băng: "Bảo kẻ cầm đầu bọn chúng ra đáp thoại đi." Lời nàng dịu dàng nhưng có uy lực không thể cưỡng lại. Lãnh Như Băng liền cao giọng và nói: Vậy nào chủ sự thỉnh hãi ra tương kiến? Chỉ nghe một giọng lạnh lùng vọng tới. Đã không giữ đúng tín ước, đến nơi này trước coi thường mai hoa lệnh rụ, còn muốn tự sát xạo. Lạnh như băng nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy dưới gốc cây bách cổ thụ cách xa mấy trượng có một hạc y nhân đứng quay lưng về phía ba người. Hạ Hầu Cương tiến lên hai bước, nói ngay. Cô nương hãy chờ vào trong trận địa. Đoạn mỉm cười nói với Lãnh Như Băng Lãnh Huỳnh, cục diện hôm nay chỉ e khó tránh khỏi ác chiến Chúng ta sông ra thội Lãnh Như Băng đáp Được rồi Đoạn vung kiếm liên thủ với hạ hầu cương sông ra Bạch Y Nữ nói ngay Không nên xung đột lỗ mãng, mau quay trở lại đi Nhưng thân pháp của hai chàng quá nhanh Bạch Y Nữ chưa kịp cất tiếng Thì họ đã tới gần chỗ y nhân kia Mấy chục hát y nhân đang đứng bất động, liền nhất tè dơ tay đẩy ra một trưởng. Một luồng ám kinh cường mãnh chứa khí âm hàn tràn tới. Lãnh như băng và hạ hầu cường đều lo trưởng phong cường mạnh, đả thương bạch y nữ, không hẹn mà cùng vận nội kinh vùng trưởng nganh tiếp. Lực đạo của song phương vừa tương tiếp, hai chàng đồng thời cảm thấy kinh hãi, vội cùng thối lui. Bạch y thiếu nữ lúc này chợt lên tiếng. Nếu biết cách các vị có thể thoát ra được thôi Hạ Hậu Cương hỏi ngay Cô nương có gì chỉ giáo? Bạch Y Nữ đáp Mấy chung người nhất tè phát trưởng hợp lực tương thông với nhau như thế Hai vị dù có nội công thâm hậu đến mấy cũng khó đối địch Có điều là phép truyền lực thần công Chúng chưa luyện tới mức đăng đường nhập thất Khó phát huy được hiệu lực kỳ diệu Nếu không hai vị đã bị đả thương vì đòn vừa giỏi Lãnh như băng nghĩ thầm. Lời này quả không sai. Chàng vừa tiếp một đòn, cảm thấy lực đạo của đối phương không liên tục, tiền hậu bất động. Nếu chúng hợp lực thành một khối đồng nhất, thì chàng đã bị trấn thương. Gã hắc y nhân đứng dưới gốc cây bách, liền nói. Không sai, đó chính là truyền lực thần công. Các người dù có võ công cao cường hơn nữa, hôm nay cũng khó bẻ đào thoát biết trợ. Bạch y nữ liền nói truyền lực thần công tuy kỳ diệu Nhưng phá giải cũng dễ thổi Gã kiên nói ngay Thì ngươi cứ thử phá đi coi Bạch y nữ nói nhỏ với lãnh như băng Và hạ hầu cương Hai vị cứ xông ra lần nữa đi Lần này hãy vận khí đứng cho vững Ngưng động thủ trưởng Chưa phát vội đợi khi kinh lực của chúng phát xuất Hãy dùng nội công của mình Lựa theo thế đến của địch Mà hòa vào nhau Đáng tiếc hai vị chưa luyện qua thủ pháp đạo âm tiếp dường Chỉ khó ứng thủ kịp thời Nay tiểu nữ chuyên khẩu quyết cho hai vị Hai vị hãy lắng nghe Rồi theo đó mà làm Dù chưa thành thuộc Nhưng nhờ nội kinh của hai vị Cũng không đến nỗi thủ thương cho động Hai chàng chưa kịp tập trung chú ý Bạch y nữ đã hạ giọng Nói luôn khẩu quyết Khí tụ đan điền kênh ngưng hiếu uyển Tả thủ tiếp lực Hiếu uyển phá xuất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 Bạch y nữ đang giải thích cho hai chàng nghe Phương pháp vận dụng khẩu quyết Cách thức phương vị xuất thủ Hai chàng lắng nghe Dần dần nhập tâm Chỉ nghe gã hắc y nhân còn đứng dưới gốc cây bách Cười lạnh một tiếng Nói vọng lại ha, ha, ha, Các người đã xa vào trận đồ hợp vậy Còn chưa thúc thủ chịu chói nữa hay sao Lạnh như bằng điểm nhiên đam ngay Đại trượng phu xá gì sinh tử Các người cứ việc xuất thủ cõi Hạc y nhân hừ lên một tiếng Đồn ngột chạy giặt lùi về phía ba người Lãnh như băng lấy làm kỳ quái Nói nhỏ Này Hạ Hầu Huỳnh Bọn này Thủy chung không chịu quay mặt đối diện với đối phượng Hạ Hầu Cường đáp ngay Trong giang hồ không ít kẻ lập dị Cố bày trò nguy kỳ để kiếm chút kỳ danh Chẳng nên lấy đó làm lạ đâu Hạc y nhân cười lạnh một tiếng và nói Hê hê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 Hạ Hậu Cương sau khi tiếp một trưởng Đang định vùng kiếm phản kích Thì Lãnh Như Băng nói ngay Này Hạ Hậu Huynh Hiệp nay nhận cho tiểu đệ đi Lời chưa dứt Người đã vọt tới Tà thủ chụp lấy mớ tóc xóa của H. y Nhân H. y Nhân hiếu thủ phát về phía sau Búng ngón tay vào yếu huyệt Uyển mạch của chàng Hạ Hậu Cương nói to Huynh nên dùng binh khí đối phó Với song thủ đã luyện độc của họ đi Lãnh Như Băng nói Đã tạ huynh đã chỉ điểm Đoạn kiếm trong tay hữu lập tức sử treo Không vân trích tinh Hàn quang lấp lánh Nhắm tới huyệt mệnh môn trên lưng đối phương Chỉ thấy tay tả của hắc y nhân Xoay một vòng về phía sau Chụp tới cổ tay hữu cầm kiếm của chàng Hắn xuất thủ thần tốc Biến hóa kỳ ảo Lại như băng chầm cổ tay hữu né tránh Chảo thế của hắn Đoạn kiếm đâm xéo sang cổ tay tả của hắn Theo chiều vương mẫu quyền liêm Tạo nên hai phiến kiếm hoa Hạc y nhân tuy quay lưng về phía chàng Nhưng cử động linh mẫn như có con mắt thứ ba Kiếm thế của lãnh như băng vừa biến đổi Hắn đã thu hồi ngay tà thụ Lãnh như băng nghĩ thầm Thần pháp của người này quá nhạnh Đoàn kiếm liền công kích liên tiếp ba chiêu Kiếm quang loang loáng nhắm tới ba đại huyệt của Hạc y nhân Thần pháp kỳ dị của hắc y nhân lắc lư Né tránh cả ba chiêu kiếm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 Đòn công kích này cực kỳ lợi hại Chỉ nghe hạ hầu cương tán thưởng gieo lên Hảo kiếm pháp Lãnh như băng đột xuất kỳ trêu Lớp lớp kiếm hoa nhắm tới 18 đại huyệt sau lưng H. y Nhân H. y Nhân tự hồ biết khó né tránh kiếm thế nguy hiểm này Tài hữu bỗng phách không một trưởng về phía sau Nhưng trưởng phong bị chìm ngay vào màn kiếm hoa của lãnh như băng Chỉ thấy kiếm quang tắt lịm Máu phun thành vòi H. y Nhân búng người bay đi 7-8 thước Cùng lúc ấy một vẹt đen bay từ phía lãnh như băng về phía sau Hạ hầu cương dơ tay hữu lên chụp lấy Nhìn một cái thì ra đó là một cánh tay bị chém đứt Đang định lên tiếng tán thưởng lãnh như băng Bỗng thấy bạch y nữ vội bước tới Đến ngay sau lưng lãnh như băng Lấy một cây kim châm cắm vào phía sau vai của chẳng Lãnh như băng hít một hơi dài ngoảnh đầu lại và nói Đã tạ cô nương tương cứu Hạ Hầu Cương chạy lại, hỏi nhỏ: "Lãnh huynh thụ thương sao?" Lãnh Như Băng gật đầu: "Nhẹ thôi." Nhìn kỹ, chỉ thấy trên ngực bên hữu của chàng có một vết máu, chắc là cánh tay bị chém lìa của H. Y Nhân đã văng vào đó. Lúc này H. Y Nhân bị chém vào tay đã cảm đầu chạy mất hút. Bọn H. Y Nhân còn lại đã vây thành trận thế bao quanh ba người. Kế quái là bọn này cứ vây như vậy chứ không xuất thổ. Bạch y nữ nói nhỏ Thời cơ ngắn ngủi Mau sông ra đị Lãnh như băng vùng kiếm sông ra trước Mấy hắc y nhân thấy vậy liền nhất tè dơ trường kích tới Lãnh như băng ngầm đề tụ chân khí Tà thủ dơ lên Y theo khẩu quyết của bạch y nữ Ngành tiếp trường lực đang tràn tới Thổ pháp đạo âm tiếp dương này Là một tuyệt kỹ thần kỳ Nội ngoại kiêm tu Lãnh như băng vô cùng thông minh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 Xong vẫn bị chấn động, tê dại, thì cả kinh, tay hữu vội đẩy ra cho ám kinh phát xuất. Lập tức luồng kinh áo áo tuôn ra như bài sơn đảo hải, phóng về phía gã H. y Nhân ở phía hữu trảng. Nhưng năm gã hắc y Nhân đứng ở phía đó, đã hợp thành tư thế truyền lực cho gã đứng trước, phóng ra một trưởng. Trưởng này hợp nội kinh của cả 5 người là một. Lực đạo như một trận cuồng phong khiến cát bay đá lở, chém cỏ chặt cảnh. Hạ Hậu Cương hét một tiếng dài vung đoàn kiếm sông thẳng về phía nam. Bạch Y Nữ bóng bước tới hai bước theo sát sau lưng Lãnh Như Băng nói nhỏ. Mau sông lên trước đi. Lãnh Như Băng ngẳng đầu nhìn. Hạ Hậu Cương đã xông vào trận thế. Đoàn kiếm loang loáng hàn quang. Đang cận chiến giao đấu với mấy gã hắc y Nhân. Nguyên thủ pháp đạo âm tiếp dương của Lãnh Như Băng sau khi tiếp thu lực đạo đã phát kích ra một hướng khác. Khiến trận thế của đối phương rối loạn. Hạ Hậu Cương liền thừa dịp xông vào trận, đoàn kiếm tả sung hữu đột, không cho địch nhân phục hồi trận thế. Lãnh như băng hỏi ngay. Cô nương cũng muốn nhập trận sao? Bạch y nữ đáp ngay. Tiểu nữ nấp sau lưng công tử thôi. Lãnh như băng nói. Địch nhân quá đông, chỉ e trong lúc giao đấu, tại hạ không bảo hộ cô nương chu đáo được thôi. Bạch y nữ nói ngay. Thời cơ ngắn ngủi, thừa dịp cao thủ của chúng chưa đến kịp, mau xông vào trận đi. Lãnh như băng nói, cậu nương hãy cẩn thận. Đoạn đâm nhanh một kiếm về phía hắc y nhân ở gần nhất. Gã này võ công chẳng tâm thường, né người tránh kiếm, tiện thế giơ tay định chộp lấy cầu tay hữu của lãnh như băng. Lãnh như băng thầm biết lợi thế lúc này là ở chỗ tốc chiến tốc quyết, tranh thủ thời gian, liền đồng thời với lúc tay hữu đâm kiếm. Tay tả nương theo kiếm thế Lập tức búng ngón tay vào sườn đối phương tà thù của hắc y nhân vừa trào tới Mới phát giác thế nguy vọng Thì ngón tay của lãnh như băng Đã tiếp cận thiên trì huyệt Ở mạng sườn hắn Người này võ công quả lợi hại Trong khoảnh khắc chưa kịp chớp mắt ấy Đột nhiên đè tụ chân khí Người hơi chúi về đằng trước Thần lách sang bên chừng nửa thước Tránh được một chỉ cực hiểm của đối phương Lãnh như băng thầm kinh ngạc Không võ công hắn cao cường như vậy đấy Năm ngón tay của chàng dễ dàng chuyển chỉ thanh chảo, chộp lấy mớ tóc dài của H. y Nhân. Chỉ nghe hắn rú lên một tiếng, đảo người vọt về phía đồng bọn. Lạnh như băng nhìn mớ tóc trong tay, cũng bất giác ngần ngời. Thì ra, đó chỉ là tóc giả. H. y Nhân bị giật mớ tóc, để lộ khoảng đầu chọc lóc. Hắn là một hòa thượng.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 đoản kiếm sử dụng, lãng quyền lưu sa, bước hai hắc y nhanh thổi lui. Tay tả của chàng chụp lấy một lọn tóc dài bị gió thổi lả tả. Gã bị chụp tóc tựa hồ gấp gáp, tay chém vào cổ tay tả của Hạ Hầu Cương. Tay tả dùng toàn lực phóng ra một quyền, nhắm vào sườn của chàng. Thân hình cũng theo thế của quyền này mà xấn tới, xem chừng liều chết một phen. Lãi như Bang đâm xéo tới hắn một kiếm, hắn dú lên thẳng thương, máu phun thành vòi. Hạ Hầu Cương giật mạnh mái tóc Quả nhiên tóc rớt ra Để lộ mảng đầu chọc của hắn lạnh như băng thét to Bọn này đều là hoa thượng Bạch mai hoa chủ nhân nhất định chỉ là một thứ Giả danh giả mạo mà thôi Trong tiếng thét này Kiếm thế liên phát Trước mắt đã tạo nên màn kiếm quang Công thẳng tới Hạ Hầu Cương hét lớn hưởng ứng vung kiếm công kích mãnh liệt Trận thế của đám hắc y nhân rối loạn Lại bị hai chàng hò hét vạch trần sự giả trá Thì càng thêm hốt hoảng Lát sau đó đoàn kiếm đã đả thương 5 tên Hai chàng đã mở được một huyết lộ Mà thoát khỏi vòng vây Lãnh như băng nhớ đến bạch y nữ Bớt giác ngoảnh đầu lại nhìn Chút nữa thì chạm vào chán nàng Chỉ thấy nàng tươi cười hỏi ngay Công tử lo cho tiểu nữ phải không? Lãnh như băng bị nàng nói trúng tâm sự Chưa biết hồi đáp ra sao Bèn lại lao về phía trước Ba người ra khỏi liệt phụ chủng Bạch y nữ dừng bước trước Nói ngay Hạ hầu công tử Thứ cho tiểu nữ và lãnh công tử không thể tiễn xạ Hạ hầu cương cung tay Đáp ngay Đã tạ hai vị Giờ ngọ ngày mai ta lại tái kiến Đoạn quay mình phóng vút đi Lại như bang thấy chàng đã mất hút Mới ngoảnh lại nhìn bạch y nữ và nói Cô nương, chúng ta chờ vào chứ. Bạch y nữ đáp ngay. dễ nhiên, công tử có sợ không? Lãnh như bang thấy nàng hỏi khích, bỗng nổi hào khí, nói ngay. Tại hạ chỉ lo cho sự an nguy của cô nương. Bạch y nữ nói. Thế thì khỏi cần. Lãnh như băng nghĩ ngay. Nàng giữa đám quyền trưởng giao đấu ác liệt mà vẫn điềm nhiên bước đi, nếu hoàn toàn không biết võ công, thật chẳng ai tin. Nghĩ vậy nhưng không tiện hỏi, chàng bèn cất bước đi trước. Bạch y nữ theo sát sau lưng chàng, cười và nói. Tiểu nữ giao phó thân thể và sinh mệnh hoàn toàn cho công tử đó. Nếu công tử không đánh thắng họ, thì cả hai ta sẽ chết thội. Lãnh như băng cảm thấy tinh thần khẩn trương hẳn lên. Chàng vừa động thủ với đám hắc y nhân kia, tuy phá vỡ trận thế của chúng, nhưng bọn chúng thầy đều có võ công thâm hậu, lại liên thủ trong thế trận biến hóa. Sở dĩ vừa rồi chàng thoát ra được Một là nhờ hạ hầu cương tương trợ Hai là đám hắc y nhân bị rối loạn thủ cước Lần này chàng đơn thương độc mã Rất khó dư liệu thắng bảy Nghe lời ủy thác sinh mệnh của bạch y nữ Thì trong lòng không khỏi lo lắng Ngoảnh lại hỏi ngay Cô nương sinh tử quyết chiến một mình Đối phó với cường địch Tại hạ đều không sợ Chỉ em một mình tại hạ không đủ sức bảo hộ cho cô nương mà thôi Bạch y nữ mỉm cười nói ngay Đừng có lo, tiểu nữ sẽ giúp công tử thắng cường địch Lãnh như băng sững sở Cô nương đâu có biết võ công Hay là có tuyệt kỹ gì mà giấu Không để lộ ra Bạch y nữ cười và nói Tiểu nữ tuy không có võ công Nhưng lại nhớ yếu quyết Của loại võ công tối kỳ ảo trong thiên hạ Trong đó có hai loại cước pháp khả dĩ Né tránh dị công tập kích của cường địch Chỉ cần tiểu nữ giữ vững được tinh thần, công tử ngăn cản được định nhân ở phía trước Thì chúng sẽ không thể đà thương được chúng ta đậu Lãnh như băng hỏi ngay Thể lực của cô nương như vậy làm sao có thể giữ nổi đậy Bạch y nữ dơ chiếc hồn ngọc ra, cười và nói Trong này có 12 cây kim châm khả dĩ giúp tiểu nữ giữ vững tinh thần Lãnh như băng nghĩ Một thiếu nữ sinh tơi như hoa Mà cắm kim đầy mình thì trông không giống ai Chàng thấy sắc mặt nàng ứng hồng Đôi mắt long lanh Khóe miệng nửa khóc nửa cười Tựa hồ rất là lo sợ Thì bất giác hào khí trỗi dậy liền nói Nào ta đi Đoạn dơ kiếm hộ thân Cất bước đi trước Nhưng lúc này không thấy bóng đám hắc y nhân Tựa hồ chúng đã bỏ chạy cả Khu vực nhà mồ âm u cô tịch Ngoài tiếng gió không còn thanh âm gì khác nữa Lãnh như băng cau mày ngoảnh lại và nói Bạch cô nương bọn chúng bỏ đi hết rồi sao Bạch y nữ trầm ngâm đáp ngay Công tử tưởng rằng sẽ thấy Mai Hoa chủ nhân hay sao Lãnh như băng hỏi ngay Thế nào Mai Hoa chủ nhân đã tới đây rồi sao Bạch y nữ đáp Nếu Mai Hoa chủ nhân chưa đích thân đến thì Lời chưa dứt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 Chàng tuy có hào khí, nhưng chưa kinh nghiệm lịch lãm giang hồ. Thấy Hồng Y Nhân cứ tiến thẳng tới như vậy, thì chưa biết nên làm thế nào. Chỉ nghe thanh âm dịu dàng của bạch y nữ bên tay chàng. Đừng có sợ hắn. Lãnh như băng như được tiếp thêm can đảm, quát lớn. Đứng lại đi, nếu còn tiến tới, đừng có trách tài hạ vô lẽ. Lúc này Hồng Y Nhân đã đến cách chàng khoảng 3 thước, bèn dừng lại, hỏi ngay. Quý danh của huynh đại Lãnh như băng đáp Tại hạ lãnh như băng Hồng y nhân hỏi ngay Ngũ hành kỳ trận trong kia phải chăng là kế tác của huynh đại Người này tuy y phục nguy kỳ Nhưng ngôn từ rất là nho nhã khách khí Lãnh như băng đáp ngay Tại hạ không có tài như vậy đâu Hồng y nhân quắc mắt hỏi ngay Vậy của cao nhân nào vậy?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 Cô nương có thể bày kế chính phản kỳ trận đủ thấy trí tuệ cực cao. Bạch y nữ nhớn mày, hiện nhiên trong lòng có vẻ xúc động. Chỉ nghe Hồng y nhân tiếp lại Cô nương bày bố chính phản kỳ trận ở ngay địa thế mà Bạch Mai Hoa chủ nhân ngành tiếp anh hùng thiên hạ là có dụng ý gì đây? Bạch y nữ đáp ngay. Các hạ đã biết thế, sao không giải phá nó đi, cần gì phải phí lợi.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 Lãnh như băng hỏi Các hạ nói sao Hồng Y Nhân đáp ngay Thì trước hết phải thắng được kẻ hen mọn này Bạch Y Nữ liền nói Chúng ta nên giao đấu bằng cách gì đây Hồng Y Nhân đáp ngay Võ công, văn tài, cầm kỳ thi họa Thứ gì Tài Hạ cũng có thể phụng bội Bạch Y Nữ nói ngay Nghe khẩu khí lắm Hồng Y Nữ Nhân nói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 Hãy bỏ áo choàng ra Chúng ta đấu cũng chưa muộn Tại hạ có thắng mới đích đáng Hồng Y Nhân nói ngay Nếu các hạ thắng Tại hạ bỏ áo choàng ra cũng không muộn Lãnh như băng tốt kiếm Nói rằng Thỉnh sử dụng binh khí Hồng Y Nhân cười khẩy Hè Động thủ với các hạ Ta khỏi cần dùng binh khí Lãnh như băng nói Tại hạ quên mất rằng Môn hạ của Mai Hoa chủ nhân đều luyện kỳ công ngoại mộn Hồng y nhân cười lạnh lùng và nói Ha ha ha ha Đạo võ uyên bác tinh thầm Dương cung âm nhô Mỗi người đều có một sở trường Biến hóa vận dụng tương hỗ Nội gia ngoại môn hết thảy đều chung một gốc Các hạ thiên kiến như vậy là chưa biết được đến nơi đến trốn giỏi Bạch y nữ dịu dàng và nói Luận lý sai lầm gửi từ đoàn lý, lẽ con bảo người chưa đến nơi đến trốn, Chà môn phái tuy chung một gốc nhưng có phần rõ tông môn chính tà, sai e đi một dặm thôi. Hồng y nữ nhân lạnh lùng tiếp lại. Nữa có thể tải thuyền cũng có thể lật thuyền, lập luận của cô nương bất quá làm cho rắc rối thêm thôi. Lạnh như bà nghĩ, tình thế chướng mắt không nên kéo dài thời gian. Từ đây vào kỳ trận chẳng qua chỉ chừng 10 trượng mà thôi. Nếu có thể sớm đánh bại được Hồng Y Nhân thì còn cơ hội vào được trong trận. Bè nói, mỗi người tu luyện một cách. Có người dùng trường chỉ làm sở trường, có người lấy binh khí để thủ thắng. Các hạ đã không muốn dùng binh khí, hẳn có tuyệt kỹ kinh nhân về trường chỉ cung nện. Hồng Y Nhân nói, nếu các hạ không ngại thì xuất thủ đi.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 Lãnh Như Băng lập tức cảm thấy một luồng kinh lực chặn đứng kiếm thế, không thể biến hóa được, thì bất giác chấn động trong lòng, nghĩ thầm. Trưởng lực của hắn hùng hậu thật. Vội ngầm đè khí, quét mạnh đoản kiếm qua lạnh. Chàng đã dốc toàn lực vào thân kiếm, kiếm thế mang một luồng kiếm phong mãnh liệt. Hồng Y Nhân đã thôi hẳn ý niệm khinh địch, một quang quét loang loáng khi trợung trưởng, lúc bỗng dùng chỉ nhắm tới hai cổ tay của Lãnh Như Băng. Khiến kiếm thế của chàng khó bề phát huy hết uy lực Lãnh như băng đã công hơn 30 chiều kiếm liên tiếp Cục diện vẫn bất phân thắng bại Hồng y nhân sử dụng trường trị quả nhiên kỳ ảo biến hóa khó lượng Bạch y nữ đứng một bên quan sát hai người giao đấu Mỗi lúc càng thêm lo ngại Lãnh như băng tuy có binh khí trong tay Trong thế công thập phần lợi hại Nhưng Hồng y nhân đang dần dần khống chế cục diện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 Bạch y nữ cười hỏi ngay Các hạ tự tin thắng được chàng tràng Hồng y nhân đáp ngay Nếu cô nương không bảo hắn dừng tay Tài hạ tin rằng 10 chiêu nữa sẽ khống chế toàn cục Triển khai phản kích 20 chiêu sẽ đánh rớt binh khí khỏi tay hắn 30 chiêu sẽ đoạt mạng hắn thổi Bạch y nữ cười đáp Nếu các hạ đánh bại chàng Thì tiểu nữ và chàng há có thể ít kiến mai hoa chủ nhân được sao Hồng Y Nhân tuy là người miệng lưỡi sắc sảo Đối đáp lanh lợi Nhưng không ngờ Bạch Y Nữ lại hỏi như vậy Bất giác ngờ ra Không hồi đáp được ngay Bạch Y Nữ đã nói tiếp Do đó chàng không thể bị đánh bại được động Hồng Y Nhân tức giận hỏi ngay Thế ý của cô nương là Tài Hạ phải ước định với hắn Rằng vài năm nữa mới giao đấu ự Bạch Y Nữ cười đáp Trời có nắng mưa Người có họa phúc Ai mà biết các hạ liệu có sống được vài năm nữa hay không Hồng y nhân cả giận nói lớn Ngày mai tệ chủ nhân ước hội với anh hùng thiên hạ Tại hạ còn bận nhiều việc Không thừa thời gian đấu khẩu với cô nượng Bạch y nữ hỏi ngay Các hạ có thể đợi trong bao lộ Hồng y nhân ngẩn nhìn sắc trời đáp ngay Trong vòng 30 chiều Nếu hắn không bại dưới tay tại hạ thì cũng là cao thủ đệ nhất võ lâm, để cho hắn sống thêm nửa giờ nữa cũng đáng." Bạch Y nữ nói, "Quá lâu, tiểu nữ chỉ cần thời gian uống cạn tuần trà mà thôi." Hồng Y ngẩn người và nói, "Sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, hắn có thể thắng tại hạ sọng." nói đầy vẻ nghi ngờ. Bạch Y nữ liền đáp, "Đúng thế." Nếu sau đó các hạ đủ sức tiếp được ba chiêu của chàng Thì coi như phía tiểu nữ thất bại Chịu thúc thủ để các hạ xử trí Khẩu khí của nàng như thế Khiến hồng y nhân có chút trột dạ Hai đạo một quang ngưng chú trên mặt nàng hồi lâu mới nói Tại hạ không tin Bạch y nữ cười đáp Rồi các hạ sẽ thấy thổi Đoạn dơ tay vẫy vẫy lãnh như băng Công tử lại đầy Rồi quay người bước đi trước. Tiếng gọi của nàng nhẹ nhàng mà đầy uy lực, Lãnh Như Băng như không tự chủ được liền bước theo. Đi chừng một trường, nàng dừng chân, ngoảnh nhìn Lãnh Như Băng mỉm cười và nói: "Công tử đã nghe rõ chưa, tiểu nữ đã đem sinh mạng của mình ra đánh cuộc, lần này công tử phải quyết chiến thắng, không được để thua đó." Lãnh Như Băng lắc lắc đầu, buồn và nói: hạ đánh không lại."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 Bạch y nữ liền nói. Nhất ngôn ký xuất tử mã nan trùy. Lãnh như băng thở dài, nói ngay. Hey, tại hạ sẽ dốc toàn lực, nhưng cơ hội thủ thắng chỉ e rất nhỏ. Cô nương hãy cẩn thận. Bạch y nữ bỗng lấy ra một cây kim châm, nói ngay. Công tử có tín nhiệm y đạo của tiểu nữ hay chẳng? Lãnh như băng ngây người Điều này, điều này... Bạch y nữ nói Thời gian không còn nhiều, đừng có sợ Vẻ mặt của nàng dịu hiền như từ mẫu Khóe miệng mỉm cười giơ tay cắm kim vào huyệt đạo của chàng Lãnh như băng chợt dùng mình Trước ngực tê tê Cây kim đã cắm vào huyệt mạch hạ tử cung của chàng Bạch y nữ mỉm cười Lấy thêm một cây kim Cười và nói Quay lưng lại đây, đừng có sợ Hai ta sinh tử đồng mạnh Tiểu nữ quyết không để công tử bị thiệt thòi cho động Lãnh như băng tựa hồ không còn năng lực tự chủ Thong thả quay người lại Bạch y nữ cắm kim vào huyệt linh đài của chàng Cười và nói Công tử hay vận khí thử coi Có phản ứng gì hay chẳng Lãnh như băng vừa đề tụ chân khí Ở đan điền Tức thời cảm thấy một luồng cờ nhiệt lưu động dồn dập trong hai huyệt mạch Như muốn sung phá mà ra Bèn đáp ngay Chân khí lưu chuyển mãnh liệt Ở hai huyệt mạch Người như muốn bay lệnh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 Kiếm hải lăng sung nhiệm ngã rủ. Hai câu khẩu quyết này miêu tả hết uy lực của chiêu Long Du Đại Hải. Công tử phải nhớ cho kỹ. Lãnh như băng nhắc lại hai lần rồi đáp. Nhớ rồi. Bạch y nữ liền nói. Hãy nghe thực dụng pháp. Lãnh như băng phấn chấn hẳn lên liền nói. Nguyện cung kính lắng nghe. Bạch y nữ bỗng ghé đầu nói nhỏ vào bên tai của chàng không được để kẻ khác nghe thấy. Một mùi hương man mác từ thân hình nàng thẩm nhập vào tận đáy lòng lạnh như băng, nhưng chàng không dám phân tâm, phải hoàn toàn chú ý lắng nghe nàng truyền đạt thực dụng pháp của chiêu Long Du Đại Hải. Chỉ nghe Hồng Y Nhân lớn tiếng và nói: "Tại hạ đã chờ hết một tuần rồi đó." Bạch Y Nữ cười và đáp: "Thế thì được thôi." Đoạn nàng lại ghé tay lãnh như băng, nói ngay. Chiều thứ năm của thiên long bắt kiếm là long phi phong vũ. Lãnh như băng tập trung hết tâm thần. Cô nương nói để. Bạch y nữ nói. Hãy nhớ, long tường kiểu thiên phong vân sắc biến, phong vũ cồn luận, bách điều chiều phục. Bạch y nữ khẩn trương giảng giải yếu quyết cách biến hóa của kiếm chiêu thứ năm.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 Khi động thủ không quên đi pháp quyết, nhưng hiện tại công tử hãy gạt bỏ phước niệm. Toàn tâm toàn ý nhớ lại cách biến hóa của hai chiêu kiếm pháp vừa rồi. Lãnh như băng y lời làm theo, toàn tâm toàn ý nhớ lại thực dụng pháp của hai chiêu kiếm. Cây kim châm vào huyệt bách hội giúp cho ý lộ của chàng linh hoạt. Vừa nghĩ đến sự biến hóa của hai chiêu kiếm, tức thời nó dồn dập hiện ra một một trong óc của chàng. Chỉ nghe Hồng Y Nhân cao giọng và nói xong hay chờ tai hạ không thể nhẫn lại chờ thẹ Bạch y nữ giơ cánh tay nhà ngọc bóp nhẹ vào tay tả của lãnh như băng cười nói ngay qua đó để hán quyết không thể tiếp nổi hai chiếêu kiếm pháp của công tử động L như băng đáp C nương cẩn trọng đoạn thông thả gỡ tay nàng ra bước tới phía hồng y nhân Bạch y nữ cao giọng và nói: Đớng có quen tiểu nữ đã ký thác sinh mệnh cho công tử Quyết không thể để hắn thắng được đâu Hào khí của lãnh như băng chợt dâng lên Chân khí trong cơ thể lưu truyền dồn dập Chỉ muốn đánh cho một trận sướng tay mới hả Hồng y nhân cũng từ từ tiến lại ngay tiếp Khi hai bên chỉ còn cách nhau khoảng 3 thước Cả hai cũng dừng lại đối diện với nhau Lãnh như băng từ từ dơ đoàn kiếm lên Lệnh động kiếm quyết Lúc này trong đầu chàng chỉ nghĩ là phải đánh bại hồng y nhân kia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 Hồng Y Nhân chàn ngang qua một bước né tránh Hiếu thủ đưa chéo lên Chộp lấy cổ tay hiếu của lãnh như băng Chàng hạ cổ tay xuống Lật kiếm đâm chéo sang Trước một cường địch như Hồng Y Nhân Chàng vô cùng thận trọng Dùng kiếm chiêu tầm thường vừa rồi Đâu có thể đả thương được hắn Đoạn kiếm lật chéo Là hàm chứa kiếm thế liên địch Hồng Y quá Nhân thấy vậy Tức thời thoái lui Để né tránh kiếm thế Lãnh Như Băng thấy đây chính là cơ hội để chàng bắt đầu thi triển Thiên Long Bát Kiếm, lập tức di động tả cước đặt tại cung kiền, hữu cước ám hợp cửu cung, đoàn kiếm chĩa mũi tới trước ngực Hồng Y Nhân, miệng ngâm một câu. Đao Sơn Thương Lâm như bích ba, kiếm Hải Lăng sung nhiệm ngã dụ. Hồng Y Nhân thấy chàng cử động kiếm bất động, miệng thì như niệm thần chú đang định hỏi, bỗng thấy hàn quang xẹt như điện. Người và kiếm của Lãnh Như Băng cùng công tới, thì vội tay hữu phóng ra một chưởng, rồi lặng mình sang bên tạ. Nào ngờ chân chưa đứng vững, đoàn kiếm của Lãnh Như Băng đã lại chĩa ngay trước ngực thì hắn giật mình. Thân mình liên tục đảo đạo, song chưởng lần lượt đánh ra. Nhưng Lãnh Như Bang cứ như bay hiện trong trường phong của hắn, thân hình không ngừng chuyển động, mỗi lần đều linh xảo né tránh chính diện trường Đoàn kiếm trong tay chàng trước sau vẫn cứ chĩa tới trước ngực hắn. Hồng y nhân vừa sợ vừa giận xong trường tới tóc tớ phóng ra thân tùy theo trường thế người lắc sang phải rồi lại sang trái thoáng chốc đã phát xuất 24 trưởng và lắc mình 12 lần nhưng đoàn kiếm của lãnh như bang thủy chung vẫn cứ chiaa tới trước Ng hắn như hình với bóng không dậi hai người cứ lắc qua lắc lại trong tưởng như một trò du hí hồi lâu chẳng thấy xuất thủ công kích nhau kể thực là cả hai đều đề tụ công lực toàn thân đợi chờ cơ hội Hồng Y Nhân sau khi đánh mấy chục trưởng không bước được lãnh như băng thoái lui thì không dám khinh suất Hai mắt cứ chằm chạp nhìn đoàn kiếm của đối phương đợi chờ phản kích. Đoàn kiếm của lãnh như băng tuy chĩa thẳng vào trước ngực Hồng Y Nhân nhưng Thủy chung vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đâm tới. Chán chàng đã lấm tấm mồ hôi song phương đều không thể dừng tay. Chàng tự cảm thấy đoàn kiếm của mình đang bị bao bọc trong trường thế của đối phương. Nếu thất thần một chút Sẽ lập tức bị đối phương đả thương bằng trường trị. Hồng Y Nhân cũng cảm thấy không thể dừng tay. Đoàn kiếm lợi hại của lãnh như băng cứ chia thẳng vào vị trí yếu hại trước ngực của hắn. Chỉ cần hắn di động cước bộ chậm một chút, sẽ lập tức bị đả thương dưới mũi kiếm. Đầu hắn tuy trùm kín, không thể thấy sắc diện, nhưng nghe hơi thở chậm chậm, cũng có thể biết hắn đã mệt bờ hơi tai. Cục diện này nếu kéo dài, cả hai người tất sẽ hết khí lực. Nhưng cả hai đều chưa nghĩ ra cách giải khai tình thế Huống hồ không ai dám phân tâm suy nghĩ Bỗng bạch y nữ liền nói Đã vô lực phản kích Hãy mau cải biến kiếm triệu Câu này Hồng Y Nhân cũng nghe rõ một một Nhưng không cách gì thay đổi cục diện liệt thế để mà phản kích Lãnh như bằng ngầm đề tụ chân khí Chân khí đột nhiên lại lưu chuyển mạnh mẽ trong hai mạch Nhâm đốc Nội lực trào dâng, tinh thần phấn chấn Kiếm chiêu đột biến sang chiêu, Long phi phong vũ. Trong một sát nà, kiếm ngưng động thanh quang, rồi tué ra những điểm hàn quang. Hồng Y Nhân lập tức tay dối cước loạn, dốc nốt dư lực đánh ra hai trường để ngăn cản kiếm thế của đối phương. Rồi người lùi nhanh về phía sau. Chỉ thấy hàn quang lưu chuyển vây bọc hắn, hắn cả tinh, vùng tay hữu phóng ra chiêu, họa Long điểm nhãn. Nhưng cảm thấy một luồng hàn khí ập tới thì vội thu tay vẻ.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 Đứng lại đi Hồng y nhân ngoảnh đầu hỏi ngay Cô nương còn có gì chỉ giáo Bạch y nữ đáp đội bên đã thảo thuận Nếu chàng bị thua Ngay cả tiểu nữ cũng thúc thủ chịu trói Để các hạ xử trí Còn nếu chưa bị bại Thì phải đưa tiểu nữ và chàng Tới gặp mai hoa chủ nhân Chẳng lẽ các hạ muốn thất ước hay chẳng Hồng y nhân trầm ngâm một hồi Đáp ngay Mai hoa chủ nhân há ai ai cũng được gặp sao Hãy nghe lời khuyên của tại hạ đị Đừng có đi gặp người đó Bạch y nữ nói ngay Chiêu kiếm vừa rồi của chàng Vốn có thể lấy mạng các hạ Nhưng để cho các hạ sống Là vì muốn các hạ đưa tiểu nữ và chàng Tới gặp mai hoa chủ nhân đó Hồng y nhân đáp ngay Chính ngọ ngày mai Tệ chủ nhân sẽ thân trinh ngay tiếp Quần hùng thiên hạ Lúc ấy nhị vị gặp tệ chủ nhân cũng vậy mà thôi Nói đoạn quay người bỏ đi Bạch y nữ nổi giận ha các hạ nói vậy nghe không được rồi Hồng y nhân ngoái đầu lại Tại hạ hoàn toàn có hảo ý Còn nhi vị quyết đi thì tại hạ dẫn đường vậy Bạch y nữ cười đáp ngay Tiểu nữ nhất thiết phải gặp mai hoa chủ nhân Để y cải biến tâm ý của chủ nhân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 Cô nương không phải là địch thủ của người đâu. Lời lẽ của hắn rõ ràng muốn bạch y nữ bỏ hẳn ý định cầu kiến Mai Hoa chủ nhân. Bạch y nữ nói ngay. Tiểu nữ không cần xuất thủ, một mình chàng cũng đủ thắng y. Các hạ không tin thì cứ chờ xem. Hồng y nhân bỗng lạnh lùng hỏi ngay. Sao cô nương nhất định muốn đi gặp sao? Bạch y nữ cười đắp. dễ nhiên. Hồng Y Nhân nói: "Được rồi, dù tại Hạ Bị giết đi, hai vị cũng đừng mong thoát chết, nào thì đi." Đoan quay người giảo bước, Bạch Y nữ nhân bước theo sau hắn, nói ngay: "Các hạ đừng có sợ, tiểu nữ có thể thuyết phục Mai Hoa chủ nhân không sư tử các hạ." Hồng Y Nhân nói: "Cớ như tại Hạ biết, phàm người đã đến gặp tệ chủ nhân đều không ai được sống cả đâu." Bạch Y nữ đáp ngay: tiểu nữ sẽ là ngoại lệ đó. Bạch Y nữ vẫy lãnh như băng, Lendy sánh vai với nàng, chàng hỏi nhỏ. "Cô nương có gì phân phó?" Bạch Y nữ hỏi ngay. "Chúng ta đi gặp Mai Hoa chủ nhân, công tử có sợ hay không?" Lạnh như băng đáp. "Sinh mệnh của tại hạ không đáng hối tiếc, nhưng sự an nguy của cô nương liên quan đến nhiều việc trọng đại, nếu chúng ta bất hạnh chết dưới tay Mai Hoa chủ nhân,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 Hồng Y Nhân nói Quỷ giới của Mai Hoa Môn rất là uy nghiệm Chưa được tệ chủ nhân cho phép đã đưa người tới gặp Thuộc hạ át bị sử tử mà thôi Bạch Y Nữ suy nghĩ một lát, nói ngay Các hạ cũng là một nhân vật anh hùng Tuy có thể mất mạng vẫn giữ chữ tín Xong tiểu nữ không thể không đến gặp Y Cũng chẳng nỡ bắt buộc các hạ dẫn được Nếu ta tự tìm gặp Y Sẽ không để các hạ bị liên lụy Hồng Y Nhân nói Điều đó dĩ nhận Bạch y nữ nói ngay Vậy các hạ hãy để ta nhìn thấy diện mục Thì khỏi cần các hạ đưa đường cũng được thôi Việc này thật quá đơn giản Hồng y nhân chỉ cần gỡ bỏ mảnh vải hồng che mặt là xong Vậy mà hắn do dữ chưa quyết Bạch y nữ cười khẩy và nói ha Các hạ là người biết giữ chữ tín Hiển nhiên xuất thân chính đại môn phái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 Chù vi chừng một tấc Ở ngay giữa má Làm hư cả diện mạo tuấn tú Hồng y nhân lại chụp mảnh vải lên mặt và nói Tại hạ đã phục tùng yêu cầu của cô nương Đoạn quay người chạy đi Lại như băng thầy hắn đã đi khuất hẳn Mới hít một hơi dài và nói Vậy là thế nào nhỉ? Bạch y nữ ngẩn nhìn sắc trời một chút Nói ngay Hãy rìu tiểu nữ vào trong kỳ trận đi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 Nhất ngôn nan tận, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, những điều tai nghe mắt thấy đủ để nghĩ ba ngày không hết. Hứa sĩ công hỏi, cuối cùng là chuyện gì vậy? Lãnh đệ nói mau cõi. Bạch y nữ đưa tay rút kim châm trên người Lãnh Như Băng và nói. Công tử vừa mới ác chiến với người, chân lực hao tốn rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức. Sau khi được rút các kim châm, Lãnh Như Băng bỗng thấy hòa mắt. Bất giác nhắm ghiền mắt lại Bạch y nữ tự rút kim châm khỏi người mình Rồi nằm xuống cỏ Hoàng Cúc vội lấy tấm chăn Đắp lên người nàng Hứa sĩ công cứ ngớ người ra Hỏi nhỏ Hoàng Cúc Vậy vậy là sao Hoàng Cúc đáp ngay Họ đã quá mệt rồi Phải ngủ một giấc mới lại sức Tốt nhất đừng quấy dậy họ Đoạn nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch y nữ vẻ mặt vô cùng lo lắng Hứa sĩ si công có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Nhưng thấy sắc diện lạnh lùng của Hoàng Cúc Đành phải im lặng tổ mai cũng cao mày ngồi xuống phía sau Hoàng Cúc Mỗi người đều có một tâm sự riêng Buồn bã chờ đợi Không biết là chờ đợi cái gì sẽ tới Hứa sĩ si công không nhịn được Đứng dậy và nói Hai cô nương ở đây canh chừng cho họ đi Để lão hủ ra ngoài trận xem sao Hoàng Cúc thong thả ngần đầu lên Nói ngay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 Hứa sĩ công định báo cho tố mai Hoàng Cúc Nhưng thấy hai tỷ nữ chỉ chăm chú nhìn bạch y nữ Tựa hồ chẳng buồn chú ý tới sự gì khác Lão hứa nghĩ trong bụng ha ta đã sáu bảy chục tuổi đầu Lẽ nào không điềm tĩnh bằng hai nữ A Hoàn ca ngợi Được rồi, thì cứ ngồi chờ Dù bọn kia có phóng hỏa thiêu chết chúng ta Thì lão phù cũng đã sống hơn được các ngươi quá nhiều năm Chỉ thấy củi khô được chất mỗi lúc một nhiều Công lâu sau đã chẳng còn nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài kỳ chặt. Tố mai, hoàng cúc vẫn tựa hồ như vô tri vô giác. Bốn mặt vẫn chăm chăm nhìn bạch y nữ. Hình như đang toàn thân chuẩn bị ứng chiến. Hứa sĩ công nghĩ thẳng. Chỉ e hai con A đầu này không chú ý đến sự tình ngoài kia. Ta phải báo cho chúng biết một tiếng mới được. Bèn hãng giọng và nói. Này hai cô nượng. Hai tỷ nữ cũng chẳng buồn ngoài lại. Dường như là không nghe thấy tiếng gọi của lão hứa. Hứa Si công hơi giận, cất cao giọng và nói: "Ta kêu hai nữ oa nhi, các ngươi có nghe thấy không vậy?" Hoàng Cúc xua tay. "Đừng nói có được chặng." Tố Mai đưa ngón tay chỏ lên môi, rậm họng khẽ khẽ một tiếng. Hứa Si công giận dữ không thèm nói nữa. Sắc trời đã ngả hoàng hôn. Lãnh như băng tỉnh dậy trước, mở mắt ngó ra ngoài trận, thấy củi khô chất đầy xung quanh thì kinh hãi hỏi ngay. Hứa huynh, ngoài kia sao lắm củi khô và co dối như vậy, ai chất lên đó vậy? Hứa sĩ công đáp, thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhận. Lãnh như băng nói ngay, thế bọn chúng định theo cháy chúng ta trong này sao? Hứa sĩ công đáp, có lẽ như thế. Lãnh như băng thấy lão hứa có vẻ hờn giận. Thì mỉm cười và nói Hứa huynh giận ai vậy? Hứa si công đáp ngay Còn ai ngoài hai ả A hoàn kia? Lãnh đệ, hãy mau nghĩ cách thoát ra đi Lão phu không thể ngồi đây mà nhìn bộ dạng tỉnh khô của hai ả kia được động Lãnh như băng đã hiểu tính lão hứa Mỉm cười và nói Hứa huynh, ai lại đi chấp nhặt với các nữ hài nhi làm cái gì? Hứa si công nghĩ bụng Ừ phải Mình ngần này tuổi đầu Tại sao lại đi chấp nhặt với nữ hài nhi kia chứ Liên mỉm cười và nói Lãnh đệ nói không sai Ha ha Lãnh đệ nói không sai Bất quá hai ả A hoàn kia Thập phần khả ố Cường địch chất củi định theo cháy chúng ta Lão Phu mấy lần định báo cho họ biết Vậy mà họ chẳng thèm lý đến gì Vậy cứ để đó xem ai sợ chết đấy lạnh như băng cười thầm Hứa lão đã sáu chục tuổi đầu mà tính khí như một hài tử Nên biết lão hứa đã bồn tẩu giang hồ mấy chục năm Cũng vì cái tính trí công hiếu nghĩa Với một người có tấm lòng nhiệt thành như lão Phải hiểu thì mới có thể hóa hung thành cát Ngoài nhìn chỉ thấy hai ả tỷ nữ đang ngồi nhắm mắt Đa tay vào trường tâm của bạch y nữ Chính đang truyền chân khí của bản thân sang cho nàng Để nàng mau phục hồi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 Hoàng Cúc thở phào nhẹ nhõm và nói Cậu nương làm cho chúng tiểu nữ sợ chết đi được Bạch y nữ đưa mắt nhìn quanh rồi quay nhìn lãnh như băng mỉm cười Chúng định thiêu cháy chúng ta đó Lãnh như băng đáp ngay đống thế tứ bè là củi khô đủ cháy trong 3-4 giờ Đừng nói là sông vào lửa mà ngay ở trong trận cũng bị nhật khí thiêu thành than mất hội Hứa si công bỗng cười lên ha ha Nói ngay Ha ha ha ha Lão Phu đã sống ngót bảy chục năm Từng bị giam trong thủy lao Thụ đào thượng Riêng khoản hòa thiêu thì chưa được thưởng thức Hôm nay hân hạnh nếm trải kẻ cũng thú vị Dù có bị thiêu sống Thì coi như lão Phu cũng chẳng phải là yếu tử Lãnh như bằng biết lão hứa Vẫn còn giận hai tỷ nữ Định nói vài câu an ủi Nhưng chưa biết khởi đầu như thế nào Bạch y nữ trầm ngâm ngoài nhìn tố mai hoàng cúc và nói Hai con A hoàn này hẳn lại đắc tội với lão tiền bối Sao còn chưa dập đầu tạ lỗi đi Hai tỷ nữ không dám phân biện Nhìn nhau rồi bước tới cúi mình và nói Đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân Chúng tiểu nữ niên ấu vô trì Đắc tội với lão tiền bối Chúng tiểu nữ xin được lượng thứ Đoạn cùng vái dài một lễ Hứa sĩ công cảm thấy ai nấy Vội nói Có gì đâu, có gì đâu. lão hủ ngần này tuổi đầu còn đi hần giận với nữ hài nhi các người. Nghĩ lại thật là hồ thẹn. tổ mai nhớ mày hỏi ngay. Hứa lão tiền bối, tìm mỗi tiểu nữ đã tạ tội. Hứa lão tiền bối đã hết giận. Nhưng không biết tìm mỗi tiểu nữ đắc tội với lão tiền bối lúc nào vậy đây. Hoàng Cúc cười khẩy tiếp lại. Nhớ mong lão tiền bối chỉ điểm, chỉ điểm. Cũng là để tìm mỗi tiểu nữ ngày sau không tái phạm. Hứa sĩ công cảm thấy nóng mặt Chưa biết vạch ra chỗ sai của hai tỷ nữ Bạch y nữ nói ngay Đối với bậc trưởng thượng Mà lời lẽ bất kính Thái độ bất công Là đã tội rõ ràng Còn chưa chịu lui ra cho ta nhở Hai tỷ nữ vâng dạ Lui về phía sau bạch y nữ Lãnh như bằng e ngại Hứa sĩ công khó xử liền chuyển sang chuyện khác Nói luôn Cô nương Chúng ta phải tìm cách ra khỏi kỳ trận này Chẳng lẽ ngồi đây đợi chúng thiêu sống hay sao? Bạch y nữ trầm tư một hồi, đáp ngay. Chúng ta ra không nổi đâu, nếu cưỡng lãnh đoạn lộ, tất sẽ bị thương vong nghiêm trọng. Hứa sĩ công nói. Lão hù già rồi, chết không tiếc đầu. Nhưng các vị đang tuổi thanh xuân, há có nhẹ sinh bệnh, thúc thủ chờ chết hay sao? Chỉ bằng cứ sông ra liều một phen thoát được ai hai người đó. Bạch y nữ liền nói. Không thể làm theo cái dũng của hạng thất phụ Cũng không khoanh tay chờ chết được Hứa sĩ công nói Cả hai cách đều không thể theo Vậy phải làm sao đây Bạch y nữ nói ngay Chúng ta sẽ ung dung thoát hiểm thôi Hứa sĩ công nhìn quanh kỳ trận Lắc đầu và nói chờ phi chúng ta mọc cánh Mà bay lên trời Bạch y nữ cười và nói Lão tiền bối chỉ nghĩ đến cách thang thiền mà quên rằng chúng ta có thể nhập địa sao? Hứa sĩ công hỏi. Có phải ý cô nương muốn nói là chúng ta đào địa đạo mà thoát ra? Nhưng lão hủ thấy biện pháp ấy không thực hiện nổi cho động Bạch y nữ nói ngay. Nếu đào địa đạo ra thẳng nơi chúng chất cổi thì quả là không được. Hứa sĩ công ngây người và nói.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 Trời tối dần, tinh tú đã bắt đầu nhấp nháy. Hứa sĩ công, lãnh như băng và hai tỷ nữ cùng sắn tay nhanh chóng đào một cái hang lớn trên gò cao, đủ chỗ dung thân cho năm người. Bạch y nữ xem chừng sức khỏe lại hư nhập, bớt đắc dĩ phải nhờ đến thuật châm cứu. Hai cây kim châm được cắm vào huyệt đạo, dung mạo quần nàng tức thời hảo biến. Lúc này trăng đã mọc ở phương đông, khu vực nhà mồ âm u ôm um tùng đột nhiên vọng lại tiếng chim kêu não nẻ. Bạch y nữ nhìn trời và nói Đến lúc rồi đó Chúng ta công kích trước người Lãnh như băng hỏi ngay Phóng họa sao Bạch y nữ gật đầu và nói Đi Hai chúng ta đi Lãnh như băng nói Cô nương sức yếu nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi Tại hạ đi một mình là đủ Bạch y nữ mỉm cười Phóng họa chỉ là hạ sách thôi Có thể chúng ta còn có biện pháp khác Nào ta đi Công tử hãy cùng tiểu nữ ra ngoài trận xem sao Lãnh như băng rút sâm thương kiếm ra và nói Cô nương cẩn thận Sau khi ra khỏi kỳ trận Hãy nếp vào sau lưng tại Hạ Có thể chúng đã bố trí mai phục Chỉ e tại Hạ trở tay không kịp cứu đầu Bạch y nữ cười Bước đi trước hỏi ngay Công tử rất quan tâm đến tiểu nữ phải không Lãnh như băng ngẩn ra Đáp ngay Tại hạ vô cùng kính phục dũng khí của cô nợ Bạch y nữ cười và nói Không phải tiểu nữ can đảm đâu Chẳng qua tự biết mình sống chẳng còn được bao lâu Chết sớm hay muộn vài ngày Thì có gì khác biệt cho đây Lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ Không nói Bạch y nữ tiếp lời Tiểu nữ vốn có thể sống được 6 tháng Nhưng trải qua mấy ngày đấu trí hao tốn nguyên khí quá nhiều Chỉ e sống được 3 tháng nữa thôi Lãnh như băng nói ngay Cô nương tài hoa tuyệt thế Tình thông y lý Chẳng lẽ trong thiên hạ không có thứ dược liệu nào giải cứu được sao Bạch y nữ cười và nói Phụ mẫu của tiểu nữ đã cầu nhiều vị danh y trong thiên hạ Nhưng mỗi vị danh y chẳng đoán một cách Bốc thuốc cũng khác nhau Phụ thân của tiểu nữ nổi giận Bèn thỉnh luôn 12 vị danh y lên liền vân lư Dưới sự chủ trì của giã hạc thượng nhân lão tiền bối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 Thế điều cô nương Minh Bạch có tương đồng với kết quả của họ hay chẳng? Bạch y nữ đáp ngay. Đại đề tương đồng, có điều họ không tính rằng trong nửa năm còn lại, tiểu nữ không được lao lực thái quá. Nếu hao tổn tâm trí, thì thời hạn kia sẽ giảm đi một nửa. Lãnh như băng thở dài não ruột và nói. Hề, hey, sớm biết như thế, tại hạ thực không nên đến phiền cô nương. Bạch y nữ cười đáp ngay. Công tử quan tâm đến chuyện sinh tử của tiểu nữ lắm phải không? Lãnh như băng đáp Điều này, điều này Hồi lâu chẳng vẫn ấp úng không nói tiếp được Bạch y nữ cười và nói Công tử đừng có lo Tuy tiểu nữ sống mười mấy năm qua Nhưng từ ngày có ký ức đến nay Luôn kẻ cận với cái chết Có câu thiên cổ gian nan duy nhất tự Nhưng tiểu nữ thì lại hoàn toàn không sợ chết Công tử đừng có thương hại cho tiểu nữ. Lãnh như băng nói. Tuy vậy cô nương bị giảm thò hạn những 3 tháng. Tại hạ thật là khó bề an tâm. Bạch y nữ bỗng nghiêm mặt. Chào mày nghĩ ngợi. Nhắc đến sự tử vong như một chuyện thường tình. Nàng tươi cười. Không hề tự thương tiếc hoặc oán trách số mệnh. Nhưng lúc này nàng bỗng nhiên cau mày. Thần sắc ngưng trọng. Lãnh như băng lại thở dài và nói.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 Nàng là người trí tuệ vô song, vẫn có chuyện chưa giải quyết được sao?" Bên họ nhày. "Cô nương có nghĩ can gì, hãy nói cho tại hạ biết, không chừng tại hạ có thể đề xuất ngu kiến cũng đặng." Bạch y nữ chăm chú nhìn lạnh như băng và nói: "Tiểu nữ đang nghĩ, không biết con nên truyền thụ cho công tử những tuyệt kỹ võ công mà tiểu nữ ghi nhớ trong tâm khảm hay không." Chàng nghe sự việc này liên quan đến chính mình, Thì chưa biết nên hồi đáp ra sao Bạch y nữ tiếp lời Nếu tiểu nữ không truyền thụ cho công tử Thì sau khi tiểu nữ chết đi Mấy thứ thành công tuyệt thế thất chuyện Nếu truyền thụ cho công tử Thì 3 tháng còn lại sẽ phải dành hết cho việc đó Như thế chẳng tiếc lắm sao lạnh như băng bỗng nói Cô nương đừng có nghĩ ngợi đến chuyện đó làm cái gì Mà hãy tận hưởng thời gian ngắn ngủi đó thì hận Bạch y nữ nói ngay Nhưng mấy pho bí lục võ công Mà tiểu nữ ghi nhớ được Đều đã bị hỏa thiệu Sau khi tiểu nữ chết đi Các tâm pháp khẩu quyết của mấy loại võ công ấy Sẽ theo tiểu nữ xuống mổ Như thế tiểu nữ chẳng đắc đại tội Với võ Lâm hay sao Lãnh như băng nói Cô nương trí tuệ siêu việt Đừng nói tại thế gian Khó ai sánh kịp Ba tháng vòn vẹn Dù cho cô nương cố truyền thụ cho tại hạ Chỉ e rằng tay hạ cũng khó lĩnh hội Như thế chẳng phụ hy vọng của cô nương hay sao Bạch y nữ nói ngay Công tử dù học chưa được hoàn toàn Nhưng cũng khả dĩ nhớ được quá nữa Bỗng nàng đứng dậy và nói Ồ, việc này thật là khó quyết định Để tiểu nữ từ từ suy nghĩ Rồi sẽ hay Đoạn cất bước ra ngoài trận lại như băng vội bước lên trước nàng Và nói Cô nương đừng có mạo hiểm để tai hạ dẫn được Một đốm lửa lóe lên cạnh đống củi ở ngoài kỳ trận Rồi một người toàn thân mặc y phục màu đen xuất hiện Lạnh lùng và nói Đại giá tệ giáo chủ thân trinh đến liệt phụ trụng Thỉnh lưỡng vị đến yết kiến Lạnh như băng nhìn cây đèn dĩa Hắn cầm một cách cầu thả liền nói Cẩn thận với đèn lửa đi kẻo làm cháy củi cỏ khô đó biết trợ Bạch y nữ tiếp lời Người này nói năng vô lễ Lại bất cẩn Đợi chú nữa gặp mai hoa chủ nhân Chúng ta sẽ thỉnh mai hoa chủ nhân Giết hắn làm gương cho kẻ khác Hác y nhân ngớ người ra Vội dơ cao cây đen và nói Tại hạ phụng mệnh tiếp dẫn nhị vị Đi yết kiến tệ chủ nhân Lãnh như băng dùng đoàn kiếm Gạt mấy bó cỏ chắn đường Lạnh lùng rục ngay Người hãy đi trước dẫn đường đi Hác y nhân tự hồ nghe câu nói vừa rồi của bạch y nữ mà sợ. Không dám tiếp tục vô lễ với hai người. Vội quay mình, dơ cao đèn, đi trước dẫn đường. Lãnh như băng đảo mắt. Dưới ánh trăng, chàng thấy từ phía có rất nhiều hắc y nhân mai phục trong cỏ rậm. Bạch y nữ giảo bước theo sau chàng, nói nhỏ. Khi gặp mai hoa chủ nhân, huynh đừng tỏ thái độ hoảng hốt. Lãnh như băng đáp ngay. Điều đó cô nương khỏi lo. Giọng chàng có vẻ hơi miễn cưỡng. Bạch Y nữ mỉm cười và nói: "Huynh giận sao? Ờ, huynh dễ giận thế sao?" Lãnh Như Bang ngoảnh lại nhìn nàng một cái rồi nghĩ. Nàng không tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi còn được sống vì anh hùng thiên hạ mà mạo hiểm đến gặp Mai Hoa chủ nhân. Mình quả thực nên khách khí với nàng một chút mới phải. Chàng tự trách mình nhưng chưa biết nên nói thế nào, đang nghĩ, Bạch Y nữ đã nói: Nếu đem so với 3 tháng thọ hạn của muội, thời gian hai ta quen nhau đã không phải là ngắn ngủi. Tại sao huynh không hỏi tên của muội nhỉ? Lạnh như băng nghĩ. Hỏi tên thiếu nữ là điều tối kỵ, nay nàng đã đổi cách xưng hô, vậy thì đã có thể hỏi được rồi. Ben mỉm cười và nói: "Thế danh của cô nương là gì?" Bạch Y nữ cười đáp: "Đại khái từ ngày ra đời, muội nhiều bệnh quá." Nên phụ mẫu đều gọi muội là tích tích Ý nói muội nhu nhược đa bệnh Phụ mẫu rất thương cảm cho muội Lãnh như băng thấy vô số hắc y nhân tất tả Chạy qua chạy lại xuyên qua đám cỏ rậm Chỉ nghe bạch y nữ tiếp lời Sau này muội lớn lên Cảm thấy hai chữ tích tích nghe rất là bất nhã Mới cải đi một chữ Lãnh như băng hỏi Thế cải thành chữ gì? Bạch y nữ đáp ngay Mội thiết nghĩ một nữ nhi bất luận số Mỹ Giờ cũng sẽ xuất giá theo người Như một kẻ thân thể hư nhược đa bệnh như muội đây Thì người chấp nhận muội nhất định phải khổ sở bảo hộ cho muội Phải chịu nhiều thiệt thòi Cho nên muội mới cải chữ tích sau cùng thành chữ hưởng Lãnh như băng nói Vương tích hưởng Bạch y nữ nói ngay Đúng rồi đó Nghe dung tục quá phải không Lãnh như băng đáp ngay Câu nương người hẹt như danh Cải thành chữ hương rất là hợp Bạch y nữ cười Xưa nay các bậc danh hiệp Phần lớn đều là người thương hương Tiếc Ngọc muội cải thành tích hương Là muốn người tìm đến với muội Có tâm vị tha Tất sẽ thương yêu muội Người ấy chỉ cần gọi đến tên muội Là nhớ ngay đến câu quân tử khiêm nhường Thương hoa Tiếc Ngọc Sẽ luôn bảo hộ cho muội Mà không thay lòng đổi dạng Lãnh như băng nói Nguyên lai là thế Vương Tích Hương nói Tên của mọi Ngoài ý nhắc nhở người tìm đến với mọi Còn có tác dụng khác nữa Giữa tứ bề cường địch Hình thế vô cùng hung hiểm Một thiếu nữ thân thể hư nhật Cuối cùng lại hăng hái đàm luận chuyện ái tình Tựa hồ chỉ có hai người Hoàn toàn điềm tính trước mọi nguy cơ Dẫn thân vào chỗ nguy hiểm Khiến lãnh như băng cũng cảm động Nổi khí phách anh hùng Chẳng để tâm đến cảnh huống xung quanh chàng cười ha ha và hỏi Ha ý thứ nhất là minh bạch Vậy còn tác dụng gì thế Vương tích hương đáp ngay Huynh hãy nhắc lại Vài lần tên muội mà xem lạnh như bằng cất tiếng Vương tích hương Vương tích hương Vương tích hương sao Sắc mặt hơi biến Chàng bỗng ngừng bật Vương tích hương cười và nói huynh minh bạch rồi đó Ai muốn thương muội thì chỉ uổng phí tâm cờ Hoàn toàn uổng công, thương hương tiếc ngọc mà thội.